Bạn thân mến, các bạn có tin vào việc thay hồn, đổi xác không? Hãy nghe câu chuyện mộ tình và hiểu rõ hơn về hiện tượng tâm linh vẫn chưa được lý giải này nhé. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương. Liễu Huệ đứng lấp ló mãi mà vẫn chưa dám gọi, trong khi lòng giả cô nóng ran không thể chờ được nữa. Bên trong, anh chàng Thanh An Đang say sưa giảng bài cho các học sinh Các em đang chăm chú lắng nghe Chính điều đó Đã khiến cho Huệ không dám lên tiếng Trợt An từ trong đưa mắt nhìn ra Huệ cố gọi vừa đủ nghe Cậu An Cậu Thanh An đã nhìn thấy Anh vội chạy ra Tỏ vẻ ngạc nhiên Em đi đâu giờ này mà lại ở đây Liễu Huệ đưa nhanh cho An cuốn sổ nhỏ Có lời nhắn của cô Trúc Quỳnh trong đó, và cậu phải mau theo em, kéo không kịp nữa. Dường nay An và Quỳnh vẫn thường liên lạc với nhau qua quyển sổ này, và dĩ nhiên người làm cầu nối là Liễu Huệ. Thấy thái độ của Huệ, Thanh An hiểu là có chuyện hệ trọng. Anh hỏi nhanh. Chuyện gì vậy Huệ? Huệ không đáp, kéo mạnh tay anh, lôi đi. Đi nhanh, kéo không còn kịp nữa. An Khựng lại Làm sao tôi đi được lúc này Lớp học đang còn Lớp gì cũng bỏ Nếu không cậu hối hận không kịp đó Thành An nghe vậy vội đi ngay Lát sau đã tới trước ngôi nhà to nhất vùng Nhà đốc phủ vệ. Từ ngoài An đã nghe tiếng huyên náo hơi lạ bên trong Nên có ý rụt rè, Chưa dám bước vào Liễu Huệ lạnh rụt Nhanh lên cậu Bằng cửa hông, An theo hệ vào nhà trong, đây là nhà mà từ gần ba năm qua, An đã chọn học. Nhưng bởi kiếp ăn nhờ ở đậu nên lúc nào vào ra, anh cũng khép nếp, mặc dù có một người trong nhà này thân thiết còn hơn ruột thịt. An nghe tiếng gạo lên của bà phụ. Cũng tại ông hết, ép nó làm gì để bây giờ nó đóng cửa phòng trốn biệt. Không ra, mà cũng chẳng màng đến ăn uống. Bộ ông muốn hại con mình, đến chết hay sao? Không nghe tiếng ông đáp lại. An hơi yên tâm, bởi thật lòng mà nói, mỗi khi phải giáp mặt với ông, là An thì lo lo. Nhìn thấy anh về, bào phụ như chết đuối, vớ được phao. Còn Quỳnh trong đó, còn gọi nó dùm bác coi. An chưa hiểu đầu đuôi chuyện ra sao, nhưng cũng gọi to. Quỳnh ơi! Quỳnh! Quỳnh! vẫn không nghe tiếng đáp lại từ bên trong, nên lúc này bao phủ mới là người sốt vó. Bà gào to: "Tông cửa vào đi!" An chưa dám làm thì đã có tiếng ông phủ: "Mấy đứa kia đâu? Đạp bung cửa ra!" Theo lệnh của ông, hai tên lính vệ dùng hết sức đạp bung cánh cửa gỗ kiên cố. Cửa vừa bật ra thì cùng lúc có mấy tiếng thét kinh hoàng. Trời ơi. Trong phòng, xác Trúc Quỳnh treo lơ lửng rất trần nhà. An là người nhà vô trước, anh chụp lấy chân nàng đỡ lên. Nhưng lúc ấy, anh đã cảm nhận được rằng mình tới đã quá trễ. Trúc Quỳnh đã chết. Bảo phụ như điên loạn ôm xác con, bà xỉa xói về phía chồng. Ông là người giết con, chính ông Ông phủ về ơi, chỉ vì ông bắt ép nó. Có lẽ sợ vợ nói ra điều, ông không muốn ai biết. Nhưng trong lúc này, lòng ông cũng đang rối bời, sửng sốt, nên lời ngăn cản chỉ mang tiếng chiếu lệ. Chuyện đó mà cũng nói, bảo phủ được nước lại càng gạo to. Tôi nói rồi, chuyện gì để từ từ tính, ông lại quyết liệt bắt ép nó. Cũng chỉ vì bên chỗ khốn nạn đó, nó nói gì cũng nghe. Để đến nông nỗi này, vừa lòng ông chưa? Ông ở lại đó mà sống. Tôi chết theo con tôi. Quỳnh ơi! Thi thể Trúc Quỳnh còn chưa lạnh, chứng tỏ nàng mới tắt thở chưa lâu. Lúc này, Liễu Huệ mới vừa khóc, vừa nói khẽ. Em đã dụng cậu đi mau lên, mà cũng không kịp. An giờ mới hiểu ra, Liễu Huệ tới gọi anh đi gấp, lại lúc Trúc Quỳnh đã vào phòng đóng cửa để tránh mặt đám người của nhà đại phú gia họ Đoàn những người mà ông phụ vệ quyết tâm kết làm thông gia mặc dù Quỳnh nhiều lần cương quyết chối từ cách đây mấy hôm chính Quỳnh đã báo cho anh biết tin này và nàng còn quả quyết với anh rằng nếu gia đình ép quá đáng thì nàng sẽ bỏ nhà trốn đi chớ quyết không chấp nhận ông vừa lòng chưa ông đem xác con ông đi Mà gả cho họ Bảo phủ vừa gạo lên Vừa lao tới ông phủ vệ Như muốn xé xác ông ta ra Tranh thủ lúc đó Liễu Huệ lại nói khẽ với An Cô Quỳnh còn gửi vật này Cho cậu đây Đó là chiếc quạt giấy Vật mà trước đây An đã tặng cho nàng Và đây là vật mà ít khi nào Quỳnh chịu rời ra Ngoại trừ Liễu Huệ nói thêm Cô Quỳnh dặn đưa ngay cho anh một lượt với cuốn sổ, nhưng vì quá vội nên lúc nãy em quên. Không biết cô có ý gì. An nhìn thấy ở đầu cây quạt có một dòng chữ viết tháo. Dù thế nào cũng ở bên em, anh nhé. Quỳnh ơi! Thì ra đó là những lời chối trăng của nàng. Có nghĩa là Quỳnh biết trước kết cục này. Vậy mà An thì vẫn vô tình... Liễu Huệ đưa sơ đồ địa điểm nhà cho ăn, vừa dặn. Chính bà chủ đã dặn em đưa cho cậu. Bà không nói điều này cho ông biết. Trong tờ sơ đồ, vẽ một ngôi nhà nằm trong một điển trang lớn ở một vùng núi khá rộng. Huệ giải thích thêm. Đây là điển trang riêng của ông bà, cách nơi này khoảng 30 dặm. Nơi đó có sẵn một ngôi nhà khang trang. Trước đây xây dựng dành để cho gia đình nghỉ dưỡng vào mùa hè. Nhưng từ nhiều năm rồi, do ông bận việc quan trường, nên rất ít về đó. Nửa năm trở lại đây, thì ông lại bị đau nặng một bên chân, nên chắc chắn là sẽ không còn cơ hội về nơi ấy. Đường đi hơi khó, nhưng lại nơi có khung cảnh bình yên, thơ mộng. Bà quyết định đưa cô Trúc Quỳnh về đó mai táng là có ý để cho cô cậu có điều kiện gần cuối bên nhau, bởi bà biết ý cô và cậu nữa. Dẫu âm dương đôi đường, Nhưng chắc không muốn rời xa nhau. An cầm tờ sơ đồ lên tay, Mà chua sót trong lòng. Anh chép miệng. Sống không cho gần nhau. Thì chết rồi, Còn nghĩa lý gì đâu. Liễu Huệ là người hầu của Trúc Quỳnh Từ hơn chục năm, Được cô chủ thương và tin tưởng, Mà cả bà Phủ cũng mến, Nên cô nàng biết khá nhiều chuyện. Cậu không biết, Chứ đã nhiều lần, Bà bênh vực cậu quyết liệt, không để cho ông đuổi cậu đi. Bà thương cậu, nhưng chức uy quyền quá lớn của ông, nên đành phải bất lực. Anh đâu còn ai để tâm sự, nên phải nói với Huệ. Tôi biết chứ, chỉ vì làm theo lời mẹ tôi dặn lúc lâm chung, nên tôi mới cắn răng tới ở đây để đi học. Rồi khi đi ra trường, tôi đã có ý đi tìm chỗ trọ khác, nhưng Trúc Quỳnh không cho. Huệ thêm vào Cô đời nào để cậu đi Cô Quỳnh đã nhiều lần kể cho em nghe Chuyện gia đình cậu và ông Bảo Phủ Hứa với nhau kết thông gia Khi cậu và cô Quỳnh lớn lên Cho đến khi thấy cảnh nhà cậu xa suốt Thì ông đổi ý Muốn hủy hôn Chính cái ngày ông Phủ tuyên bố hủy hôn Thì đã một lần Cô Quỳnh khóc hết nước mắt Đòi bỏ nhà đi Làm cho ông phải cho người canh giữ cô ấy rất kỹ Nếu Huệ định hỏi thêm gì đó thì vừa lúc có tiếng quát tháo của phủ vệ bên ngoài nên cô ngưng ngay, vừa đi ra vừa dặn. Khi nào sửa soạn xong, cậu cứ đem đồ ra bờ sông, có chiếc ghe nhỏ đợi sẵn ở đó, chừng hai mươi phút sau thì em sẽ ra tới, em đích thân đưa cậu đi. An vừa hồi hộp vừa mừng vui, bởi đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng. Anh mới có dịp tới chỗ chôn cất Trúc Quỳnh. Hôm di quan Quỳnh đi, chẳng hiểu có ý gì mà phủ vệ đã quyết liệt ngăn cản không cho An đi theo. An đã tính liều mạng chống lại quyết định ấy, nhưng bà phủ đã ngầm bảo An cố chịu đựng. Vào hôm nay, An mới hiểu ý của bà mẹ tốt bụng đó. Dẫu sao thì An cũng cảm ơn và được An ủi là trong gia đình phủ vệ, vẫn còn có những người không tệ bạc. Cậu An ơi." Nghe tiếng gọi khẽ của Liễu Huệ ngoài cửa sổ, An bước ra và hiểu là có chuyện. An hỏi nhanh: "Có gì trục trặc sao?" Huệ đưa một gói giấy nhỏ bảo: "Ai gửi cái này cho cậu, mà để ở ngoài cửa phòng. Em sợ ông thấy nên cầm ra đây cho cậu. Vừa tiện báo cho cậu nên đi ra ngay." Trong lúc ông đang có khách ở nhà trên An cầm một gói giấy dán kín trên tay Ngắn liên hỏi Cái này của ai vậy? Huệ gấp rút chạy đi trước An đành phải xách vali chạy theo Mà vẫn còn thắc mắc về vật cầm trên tay Vật mà Huệ đưa cho An là gì? Liệu nó có liên quan gì đến Trúc Quỳnh hay không? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau câu chuyện.